An Khoa đang trở lại với tất cả quý khán thính giả cùng với thể loại đam mỹ. Đây là Audio Voice và xin được giới thiệu truyện đọc Bên tóc mai không phải hải đường hồng. Từ tác giả nguyên tác Thủy Như Thiên Nghi và An Khoa chọn bản dịch của bạn Phong bụi. Xin được giới thiệu tiếp theo chương 14 của truyện Trình Phượng Đài không dám nói cho mợ hai, mình đây là đi tìm. Thường Thế Nhụy giáo huấn, bởi vì cũng cảm thấy thế này có một chút lỗ mãng, có một chút ngờ ngạng. Hắn và Thường Thế Nhụy chẳng qua là giao tình đùa giỡn xã giao, còn xa mới đến cái mức độ môi tim môi phổi nói chuyện riêng. Nhưng mà với tính tình, nói gió chính là mưa của hắn, nếu mà đã định ra một nội dung cần giáo huấn, vậy thì thế nào cũng phải lập tức phát biểu ra, không chờ được. Trình Phượng Đài đi tới cái gập hát Thanh Phong thật sớm, rồi gõ cửa đi vào tìm Thương Tế Ngụy. Thương Tế Ngụy hóa ra được lúc này khóa trang được một nửa, trên mặt chỉ có một cái lông mày, vừa thấy là Trình Phượng Đài liền biết đến tính sổ, mục đích bất thiện. Trình Nhị Gia, chuyện gì? Trình Phượng Đài thấy nửa bên lông mày kia của y liền muốn cười, lòng nói với cậu như vậy mà con dám mở cửa nữa, có lời muốn nói với cậu. Nhưng tôi còn có ý. Trình Phượng Đài không mời tự vào, cởi mũ xuống và khăn quàng, ngồi xuống ngay trên một cái ghế salon gần đó, đốt điếu thuốc, cầm đầu điếu thuốc, chỉ y: "Vậy thì cứ hát." khi bao nhiêu hả? Tôi cũng chờ. Phía sau đài luôn luôn là cấm hút thuốc, nhưng không ai dám yêu cầu Trình Phượng đài dập thuốc. Thư Tế Nhụy không nói một lời trở lại chỗ ngồi để hóa trang tiếp. Hôm nay không khí không bình thường, hai phe đều có khó chịu tích tụ cũng không thể hi hi ha ha giống như thường ngày. Trình Phượng đài hết nhìn đông tới nhìn tây, phòng hóa trang của Hí Ban vẫn vẫn là sáng ngời, chợt chọi năm sắc bảy màu, thường tê nhụy quản lý hết sức lỏng lẻo. Phía sau đài càng thêm chật chội, hỗn loạn và quần áo ngổn ngang, treo mấy hàng đĩa, màu, dầu, bày như bàn ở trong bếp á. Đồ loạn, người còn loạn hơn nữa. Từ mới vừa rồi trình phụng đài vừa vào cửa, ánh mắt của các nữ đào há các liền bay tới, sự mị hoặc và lẳng lơ trong đó không kém gì gái nhảy kèm. Các cô có người biết đây là trình nhị gia ham chơi, háo sắc, tiêu tiền không đếm là một loại kim chủ leo lên được hắn ạ, ngày đổi đời đã tới rồi. Người mặc dù không biết trình Phượng Đài nhưng dựa vào cái sự chảy đời của các cô từ khi ăn mặc, khí độ là có thể đoán ra lai lịch của đàn ông. Lâm Quang không thể không để ý đến thể diện như vậy tiem đến tận phòng quá trang của Đào Hác hả? Như vậy nhất định là thế gia công tử hoặc là thương nhân nhỏ hiếm thấy tướng mạo tú tú khiến cho người ta nhìn đó mà lòng ngứa ngáy. Một nữ linh hí phục mở rộng, lộ trung y màu trắng bên trong ở trước mặt trước cái đình phượng đài làm cái dáng vẻ khiêu gợi thoảng qua mắt, hận không thể lộ cả bắp đùi ra. Đình phượng đài ánh mắt cười tủm tỉm dõi theo cô một lúc lòng nói, đây thuộc cùng là thủy vân lâu hay là bát hoa lâu vậy chứ, sao mà cứ như vào kỹ viện. Thường thị nhụy đối với những thứ gió chăng ngay trước mắt này không biết gì cả, rất nghiêm túc thưởng về phía gương vẽ lông mày. Cô nương bệnh biếm tóc lớn tiểu lai sợ cho thuốc lá bị gió thổi một cái dính lên y phục, nghiêm mặt đi tới để một đĩa sứ đựng bột. Mao á trợ chỉnh Phượng Đài làm cái gạt tàn thuốc, còn Trịnh Phượng Đài cười cười với cô, cô vẫn cứ nghiêm ngặt. Trịnh Phượng Đài nói: "Phiền cô nương á rót cho tôi thêm ly trà nóng." Tiểu Lai làm bộ như không nghe thấy rồi quay đầu rời đi. Hí của Thường Thế Dụ diễn đến 9 rưỡi tan cuộc. Trong thời gian đó thì Trình Phượng Đài hút nửa gói thuốc lá, rồi âm thầm diễn luyện nội dung giáo huấn một lần, tự cảm thấy chữ nào chữ nấy đầy đặn, sức nặng khiến cho người ta sâu sắc tỉnh táo và thế đạo tình cảm con người đều đầy đủ, nhất định sẽ khiến cho chàng Đào Hát khóc lóc chảy nước mắt nước mũi hối hận không thể quay lại như lúc ban đầu. Tối nay, Thương Tế Nhụy đại khái không còn sửa hí, bên ngoài tiếng vỗ tay như sấm rền thật lâu không nghỉ. Tô Tư Nghị cảm ơn người xem suốt hơn 20 phút mới lưu về cánh gà. Y hả, ngày hôm qua bị Tư Lệnh Tao cướp về nhà, nhưng tâm tình quá thực tệ hại, dùng hết sức lực giằng co, thà chết chứ không chịu ngủ cùng với Tư Lệnh. Tư Lệnh Tao cũng không dám ép quá mức sợ y lại nổi cơn điên, tác cho trái phải hai cái bạc tay, đá vào mông một cái tống ra khỏi giường. Thư Tế Nhĩ á trên mặt nóng hừng hực để nguyên quần áo cuộn tròn trên ghế salon dưới lầu và trông rất là loạn. Người giúp việc của Tô Lệnh phủ thấy Tô Lệnh nổi giận ạ, lại sợ uy quyền của Trình Mỹ Tâm, đều không dám bỏ thêm củi vào lò cho y, cũng không dám cho y một cái thảm đắp tạm nữa, mặc y tự sinh tự diệt. Sao nửa đêm lửa trong lò tắt, phòng khách so với phòng nhà còn lạnh lẽo hơn nữa. Thư Tế Nghị ôm một cái đệm dựa ghế salon rung lẩy bẩy, chuyện xưa khi ở Bình Dương tới dồn dập, một chút ủy phất ở Tư Lệnh Tào nơi này liền không cảm thấy là gì, khó chịu như vậy suốt đêm và đến sáng sớm mới có một chút buồn ngủ. Nhưng mà Trình Mỹ Tâm gọi No Sai tỳ ồn ào trở lại, thấy Thường Tế Ngụy như một con chó con mèo con co rúk ở nơi đó và trong lòng đắc ý hả, kéo dài giọng bếng nhọn cười một tiếng. Thường Tế Ngụy không đợi cô lên tiếng châm chọc mà bò dậy liền đi, đi 3 giờ mới về đến nhà. Sao ngồi đó ngủ một lúc rồi sau đó hí ngày hỉ đêm diễn liền đến bây giờ. Hí đêm đã hứa với khách xem là sẽ giả trang một quế anh, một trận diễn xong mồ hôi đầy người, người đã mệt mỏi không muốn động đậy, vào phía sau đài ngồi trên ghế dựa chỉnh nghỉ một chút thôi. Tiểu Lai bưng cho y ly trà đặt ở trên đài quá trang, còn Trịnh Phụng Đài á hai bước lên trên đoạt lấy uống hết. Uống xong dựa bên cạnh gương, vừa nửa hé mắt nhìn Thương Thế Nhụy vừa phun khói thuốc phi phi, gạt cho thuốc lá vào hết bên trong ly trà cái thái độ rất là không tốt, rất lưu manh. Thư Tiễn Nghị vẫn cảm thấy hắn cho là một thổ phỉ lưu manh kiều quý tộc nhưng không nghiêm túc. Thiếu Đức Hạnh bình thường á thì vẫn luôn đi lại ở giải đất phồn hoa, vì vậy quý khí nhiều hơn một chút. Hôm nay á là đến tính sổ, vì vậy mùi thổ phỉ nhiều hơn một chút. Tiểu Lai giận đùng đùng trợn mắt nhìn Trình Phượng Đài, còn Thư Tế Ngụy thì mệt mỏi đến sắp khóc rồi đây, thở dốc khẽ hơi nói: "Rót thêm ly trà nữa cho Nhị gia và sau đó giúp tôi tẩy trang, đừng có để cho Nhị gia đợi lâu nữa." Ha, <cười> nhìn Trình Phượng Đài á, à, lúc này ngắm Thư Tế Ngụy từng chút từng chút rửa sạch bột phấn, từ một đào hát phấn nồng nực đặc biến thành một đứa trẻ giản dị, mỹ thanh mục tú, cả một người có một loại sạch sẽ cùng chân thật, phá kén mà ra, chẳng qua là phía dưới vành mắt bầm đen một mảnh, gò má phản phúc có chút sương phù, tinh thần cũng không tốt, sắc mặt này trên phượng đài gặp nhiều, rõ ràng là cái dáng vẻ sau khi hưởng thụ sinh hoạt ban đêm. Cẩm Phượng Đài trong đầu nghĩ cậu giỏi lắm, quấy rối tiệc đại thán của con tôi hả? Hù dọa vợ chồng son người ta khóc sướt mướt hả? Cậu con mẹ nó gây náo loạn cho xong rồi tìm đàn ông hưởng thụ thoải mái hả? Thật là cái thứ thiếu dạy dỗ mà. Thường Tế Nhụy lau khô hạt nước ở trên mặt, mặc áo choàng dài vào, nói với Trình Phượng Đài: "Được rồi Dĩ Gia, chúng ta đi thôi." Tiểu Lai đuổi theo hai bước, trong mắt tất cả đều là lo âu. Thường Tế Nhụy vỗ vỗ vai cô cười nói với cô: "Cứ dọn dẹp xong á liền ngồi xe về nhà chờ cửa tôi." Tối muộn một chút sẽ trở lại." Triệu Lai gật đầu một cái. Lên xe, ngồi ổn định, Trình Phượng Đài nói: "Đi thôi, đi Hương Sơn á. Giờ này mà lên Hương Sơn, người bình thường nghe được phải sửng sốt một chút. Có điều tài xế lão Các là lão gia, nhưng Trình Phượng Đài mang từ Thượng Hải tới, ông sớm đã quen với cái cá tính kỳ quặc của nhị gia nhà mình. Hương Sơn còn gần, bây giờ chỉ vụ ông có bảo ông đi bảo định lượng một vòng, ông cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Lão cát chỉnh chỉnh vành mũ lưỡi trai rất bình tĩnh cho xe chạy, còn Thương Thế Nghị thì trong lòng lại lo lắng thầm nghĩ chẳng lẽ bởi vì đêm qua đàng đường dập thật, Trình Mỹ Tâm không cho phép, nên giờ phái em trai tới vĩnh tuyệt khẩu hoàng. À, suy nghĩ kỹ một chút á thì lại cảm giác không thể nào, bởi vì chính phủ đại là thân phận gì, hắn chỉ muốn giết người, còn gì phải tự mình động thủ, nhưng nếu nói là vì chuyện gây náo loạn tiệc đại tháng à, hắn sao cần thiết nửa đêm canh ba tìm tới hỏi tội, quá chuyện bé xé ra to rồi. Hoặc là còn có cái chuyện khác nữa, không phải chứ? Giữa y và Trình Phượng Đài, ngoại trừ đùa giỡn á, liền không có chuyện gì khác nữa rồi. Thực ra thì Trịnh Phương Đài chỉ là muốn tìm một chỗ thật xa để giáo huấn, bởi vì sợ Thương Tế Dụ nổi điên, nếu là ồn ào ở trong thành phố hả, đang nửa đêm vừa đánh vừa chửi, thật không dễ coi. Xe chạy trong đêm lạnh lẽo suốt hơn 1 tiếng đồng hồ đến dưới chân núi Hương Sơn, Trịnh Phương Đài để cho lão các lái xe đèn chiếu phía sau, hắn cùng với Thương Tế Dụ đứng ở trong phạm vi đèn xe từ từ tản bộ nói chuyện. Ở nơi này, đêm khuya tối âm, bốn bề đã có dải quang vô, hai luồng đèn trắng như tuyết trước xe chiếu vào người bọn họ. Phía trước là một con đường trùng điệp vô tận, tình cảnh tương đối quỷ dị. Thư Tử Nghị ngược lại không sợ, chuyện tới lúc này hãy yên ngược lại, vô cùng hiếu kỳ nín thở, ngưng thần chờ Trình Phượng Đài lên tiếng. Trình Phượng Đài lúc này mới nói, lời tôi muốn nói sau đây, có thể là giao tình cạn mà lời lẽ sâu, nhưng hy vọng ông chủ thương cũng có thể nể mặt nghe một chút. Thư Tử Nhụy nhìn quen dáng vẻ đùa giỡn của Trình Phượng Đài, bây giờ nghiêm túc hẳn cũng rất buồn cười, nín cười nói: "Nhị gia, xin cứ nói là được, đây là câu trong hí văn." Trình Phượng Đài bắt đầu liền nói: Bài luận văn dài đằng đẵng này của Trình Phượng Đài cuối cùng cũng có thể tổng kết được mấy điểm như sau. Đầu tiên là chuyện đã qua hãy để cho nó qua đi, chuyện cũ nhớ mãi không quên, hại người hại mình, không phải là việc đại trưởng phu nên làm. Ánh mắt của người đàn ông là phải nhìn về phía trước, cứ nhìn chằm chằm vào những chuyện nhi nữ tình trường thì có tiền đồ gì. Thứ hai á là hy vọng ông chủ thương nhớ tình xưa niệm ơn cũ. Mộng Bình cô, nương trước kia đã chăm sóc cậu người sư đệ này nhiều, và hôm nay đã làm vợ của người ta rồi, sống tương đối hạnh phúc, vậy thì ân đoạn nghĩa tuyệt hai bên không liên quan gì đến nhau, ý còn cứ hỏi cơ hội liền đạp bọn họ một cái, không đạo đức, không cao thượng là hành vi của tiểu nhân thứ ba là khuyên y đặt mình ở đúng vị trí. Chứ nói bọn mình là sư tỷ y không có huyết thống, cho dù là chị em ruột sau khi lớn lên thì vì người mình yêu mỗi người một ngã cũng rất nhiều. Mộng Bình đối với y là tình thân, đối với Thường Tam thiếu gia là tình yêu. Hai người làm sao mà có thể so sánh với nhau chứ? Thì như là một người em trai còn có lập trường nói này nói nọ với hôn sự của chị mình á, y như thế là vượt quá giới hạn, có biết không? Thư Tử Nhụy yên lặng nghe, nụ cười trên mặt dần dần phai nhạt và hơi gục đầu, tóc mái che quá cả đôi mắt. Trình Phương Đài cảm thấy y đại khái là có chút không chịu nổi, nhưng mà không chịu nổi cũng phải chịu nữa, chuyện này lâu lâu á, lâu ngày á càng thêm rắc rối, chính là phải cho y một đòn đau ngay đầu mắng cho y tỉnh. Nhưng thương Tử Nhụy hả chẳng chút phản ứng gì, không giống như là dáng vẻ sắp tỉnh ngộ hoặc là bị làm cho xúc động. Trên phương Đài tính nôn nóng vừa bốc lên, lời sau đó liền có chút khó nghe, có chút giống như mắng người, một mặt vừa nói cũng cảm thấy mình quá phận, liền chờ Thương Thế Nhụy giống như lời đồn đãi vừa chạm vào liền điên. Trong đầu nghĩ dù là mắng không khiến y tỉnh ra được, chỉ đợi y nổi một điên một cái hả, liền ném người này trở về thành phố, sau này không qua lại với nhau nữa mắng một trận thoải mái này cũng coi là thực hiện công đạo, giải hận giúp bạn rồi." Trịnh Phượng Đài nói thêm suốt 45 phút nữa đến mức tự mình khô miệng khô lưỡi từ ngèo ý tẩn. Hương sơn ban đêm rất lạnh, lạnh đến mức tuyết chưa rơi mà đóng băng. Trịnh Phượng Đài nắm tay đút trong túi áo khoác rồi rụt đầu rụt cổ rất không hài lòng với thái độ của Thương Thế Nhụy, liền thêm mấy câu phê bình nữa. Một một cái thì phát biểu hết lời trong bụng, còn lời mới nghĩ ra tại chỗ cũng nói xong, gỡ trách người cũng mắng xong rồi nữa, Thương Thế Nhụy vẫn cúi đầu như cũ, cầm chậm rãi cỏ khăn quàng, giống như đang suy nghĩ điều gì. Trình Phương Đài cải dẫn nói, "Cậu, nói gì đi chứ?" Thương Thế Nhụy ngẩng đầu lên rất mệt mỏi mềm giọng, "Không phải vậy, Nghị gia, không phải như vậy." "Hả?" Người đàn bà kia vốn là tên tiết cùng với nghĩa huynh của tôi, nhưng rồi nửa đường á ném nghĩa huynh của tôi đi, đi theo ruột sóng, ruột sóng kia đâu đã có vợ. Người vợ đó không phải là nhà cưới cho mình mà chính hắn ban đầu nhìn chúng. Hắn có thể nhìn người đàn bà kia mà vứt bỏ, người vợ trước cũng có thể vì người tình khác mà vứt bỏ người đàn bà kia. Thiếu gia nhà giàu là hạng lang tâm cẩu phế nhất, đều không phải là người tốt. Trình Phượng Đài suy nghĩ một chút, người đàn bà kia là Tử Mộng Bình à, còn ruột sống, chàng Tử Tinh được đọc gần giống như tên của Thường Chi Tân và chính là Thường Chi Tân à. Chàng đạo hắc này thật quá trẻ con, hận một người ngay cả tên cũng không chịu gọi tên nữa, liền đặt biệt hiệu. Nhưng mà câu nói cuối cùng của Trình Phượng Đài rất không thích nghe, cái gì gọi là thiếu gia nhà giàu lang tâm cổ phế nhất, đây là đang mắng ai chứ hả? Bảo họ gạt tôi qua lại với nhau, tôi tức đến như vậy. Còn có một câu nặng lời cũng không nỡ nói với cô nữa, tôi đối với cô ta vẫn nói năng nhỏ nhẹ, thế nhưng cô ta thì sao, cô ta thì nghe phiền liền nói tôi chẳng là cái gì cả, nói cô ta muốn như thế nào cũng không tới phiên tôi quản, nói tôi thương tâm đều là đáng đời tự chuốc lấy. Trên phượng đài dừng bước lại nhìn y, cái này thật là không giống như là lời từ miệng của Tưởng Mộng Bình nói ra, cô Thư Tuyết Nghị vẫn không để tâm đi về phía trước. Tôi làm sao lại chẳng là... là cái gì chứ hả? Vì cô ta, tôi chết cũng đồng ý nữa, tại sao phải tranh giành cùng với cuộc sống? Bởi vì người đàn bà kia đã cam kết với tôi, cô ta nói tôi vĩnh viễn là người quan trọng nhất đối với cô ta, ai cũng không bằng vị trí của tôi ở trong lòng cô ta, chúng tôi xương thịt tương thân sẽ mãi không rời xa nhau, nhưng nói xong lời này không bao lâu cô ta liền thân thiết với ruột sống. Cô ta nói lời này á để là để độ dỗ tôi, suốt mười mấy năm sống nương tựa lẫn nhau không bằng 3 tháng cô cùng ruột sống nữa. Chuyện không làm được, cô ta tại sao lại phải hứa với tôi? Cô ta lừa gạt tôi, tôi bị cô ta lừa gạt như một thằng ngốc vậy. Trình Phượng Đài đi ở đằng sau lưng y, nhìn bóng lưng của y rồi bĩu câu: "Vì cô ta, tôi chết cũng đồng ý làm chấn động." Trình Phượng Đài có 3 chị em gái, 3 đứa con, ai ai cũng đều là thủ túc cốt nhục, chí thân, chí ái, nhưng cho dù là dối, đối với cha cha yêu mến nhất Trình Phượng Đài cũng không dám nói chịu chết vì cô như vậy. Im lặng một hồi lâu, liền cái cảm giác mình đã hiểu thương tế nhụy vô cùng sâu sắc. Tình cảm con người hả? Luân lý, đạo thường ở Thư Tế Nhụy nơi này đều là trống rỗng, cho tới bây giờ chưa từng hiểu thông, chưa từng hiểu rõ, y chỉ để tâm đến trái tim của mình mổ bụng mổ ngực giao cả trái tim trần trụi nóng bỏng cho một người, nếu như người nọ không cầm lấy, rớt vỡ y liền muốn nổi điên. Chính phương đại hả? Cô ta hứa với cậu không sai, nhưng mà cái hứa hẹn này bản thân của con hợp lý ở lẽ đời nữa, trái với tình cảnh con người, cậu làm sao mà còn buộc cô ta thực hiện chứ? ở chỗ nào mà không hợp lý, dựa vào cái gì mà tình cảm của chúng tôi không thể nào bằng và nhường cho thứ tình yêu nam nữ vớ vẩn đó. Tôi cùng cô ta là chi kỷ, chi kỷ mới là trân quý nhất." Trình Phượng Đài bật cười, "Thôi tới nghĩ, thiếu niên ngay ngôn vậy hả? Làm em trai, làm con trai người ta còn được, làm chi kỷ của người ta dù thế nào cũng cảm thấy không hợp. Chỗ nào đó chẳng là cả chỉnh thể đều không hợp." Tư Mộng Bình nhìn qua lùm người đàn bà đa sầu đa cảm, phong hoa tuyết nguyệt, tâm mỹ tỉ mỹ như sợi tóc, cô tôi suy nghĩ chỉ biết ngay ngô vui đùa, làm sao có thể quan tâm đến những cảm xúc nhạy cảm của cô chứ. Trịnh Phương Đài nói được coi như chi kỷ cao hơn tình yêu, thế nhưng bây giờ nhìn lại cậu coi cô ấy là chi kỷ, cô ấy lại không coi cậu là chi kỷ, cô ấy cảm thấy thường chi tân tương đối. Chi kỷ, vậy cũng không phải là lỗi của cô ấy mà là chính cậu không tranh bằng ấy chứ. Thường Tây Nghị vẫn cố nói, "Vậy cô ta cũng không nên hứa với tôi, cô ta nếu hứa với tôi không làm được là không được." Tôi phản nháo. Trình Phượng Đài thật sự không tranh luận nổi bật đạo lý này cùng với y rồi. "Như vậy hả, cậu cũng không thể cô đọng khi dễ tưởng mỏng bình chỉ é một thời hả, cô làm thế thì thường tây nhụy hạ giọng thấp không được tự nhiên. Tôi đây chẳng qua là muốn hù dọa cô ta một chút thôi cũng không thật sự làm gì cho cô ta sợ, lại không có đánh cô ta, hù dọa một chút rồi cũng không mất một miếng thịt nào mà. Những lời của y giọng đều hối sức trẻ con, Trình Phượng Đài nhịn không được cười lên một tiếng nhưng giựng mắng. Có ai lại dùng cách ly hù dọa một người đàn bà chứ? có còn chứ? Làm sao để mà phái binh đập sập hý của cô ấy cũng là hù dọa rồi, và điều phá nát đường sống của người ta rồi. Thư Tí Nghị quay đầu nhìn Trình Phượng Đài, kinh ngạc trợn to hai mắt, cái gì mà phái binh đập sập? Tôi lấy đầu ra binh. Y dừng một chút suy nghĩ cũng đã hiểu ra. Năm đó y bị tưởng Mộng Bình nói một câu đáng đời thương tâm muốn chết thật là một khoảnh khắc không thể để lại ở Bình Dương, bỏ lại Phỉ Văn lâu, cả đêm chạy ra khỏi thành và không ngờ trên đường không chạy bao xa, ngẫu nhiên gặp phải bộ đội của đại tướng Soái Trương đang ở ngay trước mặt. Và đại Soái Trương từng là khách quen ở phòng của Thường Tây Nghị, rất luôn Simai chẳng hận hàng năm đám đông dẹp đây không thể đeo đuổi, cẩn thận, cẩn y. Lúc gặp phải mặt không nói tâm tư dài dòng và không ngang ôm thường tới nhụy lên xin ngựa. Cười to nói ta đang muốn vào Bình Dương, cậu yên tâm theo ta sẽ không còn ai dám giễu đấu đâu. Đại sói, chương chính là đại sói chương, biện pháp ngăn chặn người khác khi dễ tốt nhất là khi dễ người khác trước. Hắn nhất định là vì để lấy lòng của Thương Thế Nhụy, một là không làm nếu như đã làm là làm đến cùng phái binh dạy dỗ tưởng mộng bình, chỉ là đơn giản thôi và ép bỏ ngọ khi mà còn chẳng phải là tách ra là một một uh, nghệ sĩ. Chẳng phải tách ra là một nhất tai, công trình phương đại tham nghĩ, khó trách Thường Chi Tân nói thời gian đó tất cả đỡ hí lâu rạp hát đều không dám mời, tưởng mộng bình thương tiến nhụy lấy ở đâu thế lực có thể đưa đến việc làm ăn của các rạp hát, như vậy nghĩ đến là hắn cũng đã áp lực đại sói Trương Gây Nên phải binh đập sạch cũng đáng đời nó chính cô ta cũng nói không cần truy vấn lâu mà cho tôi kết quả thế nào còn mang đàn ông tới phía sau lưng đài đi lang thang thương Tuyệ Nghị phẫn hận nói con còn nói sẽ không bao giờ để tôi nhìn thấy cô ta nữa ha cô ta hát ở trên con đường đó tôi một ngày không biết phải đi qua mấy lần nữa lần nào cũng có thể nhìn thấy cô ta cô ta lúc nào cũng nói không giữ lời cô ta lần nào cũng lừa gạt ba tôi trên phủ đài nếu đầu nhưng nghĩ có một người nghiêm khắc nhìn chăm chăm vào việc của mình thực hiện những cam kết xa rời thực tế như vậy, mình bảo cũng phải chết chắc xem. Tôi này nói chuyện, Trịnh Phương Đài đã hoàn toàn hiểu được thương tiếc nhị và đáng hận và vừa đáng thương lại. Ẩn hận ý á, khăn khăng khăng những tâm không thực tế, đồng thời cũng sâu sắc thương tiếc cho sự cuồng si của y. Ở trong lòng Trịnh Phương Đài hả, vẫn là thương tiếc nhiều hơn là giận. Thường Tây nhụy đã trải qua một cuộc nói chuyện vừa rồi, bóng người nhỏ đầy gầy đứng ở trong ban đêm trời đông giá rét, Với dáng lúc này nhỏ bé, đơn độc lay động, từng thương hương tiếc ngọc của Trình Phượng Đài lại nổi lên, trong lòng thương y muốn chết, tự nhủ đây là một cô nương mình sẽ ôm lấy liền. Nhưng mà Thư Tế Nghị hả, tướng mạo khi đó khí chất đặc biệt đó là giới tính rất mơ hồ, cho dù không phải cô nương cũng vẫn là một thiếu niên rất khiến cho người ta thương tiếc, vì vậy Trình Phượng Đài liền đi về phía trước và xốc xốc bả vai y. Thư Tế Nghị rất tự nhiên dựa vào vai hắn và Trình Phượng Đài phát giác thân thể y đang hơi rung, không biết là lạnh hay là kích động nữa. Y dán má vào vai Trình Phượng Đài nói: "Nghị gia, đừng nói nữa được không? Chỉ nghe đến thôi" Tôi liền trong lòng thấy khó chịu, tên của bọn họ đó. Trình Phương Đài nói, "Được, không nói nữa, không nói nữa, để tôi đưa cậu về nhà." Trên đường trở về cũng không nói gì, Thư Tử Nghiên nghiêng đầu nhìn đêm đen ngoài cửa sổ, hai bàn tay đang xen đặt trên đầu gối, rồi tự như dáng vẻ bất an trong lòng có điều sợ hãi. Trình Phương Đài đã hỏi thật không ăn, ông trầm, ông thầm trách móc Mình lỗ mãng có tìm chút lời bắt chuyện với ông chủ thương Nghĩa Ngơi ở đâu. Giờ này hắn đối với Thường Tây Nghị còn chưa một phần cẩn thận, lời thừa thải không dám nói nhiều. Thường Tây Nghị quay đầu lại nói, ngõ La cổ số 31 và qua miếu thần tài, ngõ vàng đi về phía bắc là đến. Chu Phương Đại cười nói với cùng nhau vừa thôi, tôi ngủ ở phố Nam thì ra cũng là Lãng Diên. Cầm Thương tới nghi đáp lại hắn đôi câu, bởi vì tâm tình không được tốt cũng không thể trò chuyện với hắn. Đến nhà Thương Thế Nghị hả? Một tứ hợp viện nhỏ nhác phía bắc ngõ là cổ, xe dừng lại. Trình Phụng Đài nói: "Tôi nói chuyện khó nghe, đường đột, còn tưởng rằng cậu ấy sẽ nổi giận với tôi." Thương Thế Nghị lắc đầu, nhàn nhạt cười nói: "Nị gia quá lời rồi, ngài có lòng tốt, tôi cho tới bây giờ không giận nổi với người vô can." Câu này hàm nghĩa dường như là nói Trình Phượng Đài Người sơ giao lời nói Chưa có trọng lượng Còn chưa đủ tư cách khiến cho y nổi giận Trình Phượng Đài thì lắng nghe Bỗng nhiên trong lòng hợp Chờ thấy khó chịu Thật ra Thư Tuyết Nghị lại tìm lại lời để bù lại mà Tôi hát Phá hỏng triệt đề tháng của Tam Thứ Gia Là tôi nợ nhị gia Một vỡ hí Trình Phượng Đài nói Cái này không thành vấn đề Hắn còn không dám mời thương tế nhụy hát khí tới lần nữa ấy chứ. Thương tế nhụy kiên quyết nói, không, nhất định phải trả. Còn Trịnh Phượng Đài cười với y một tiếng. Được, vậy tôi đợi cậu. Thương tế nhụy xuống xe, khẽ gõ mấy cái cửa viện gọi Tiểu Lai, còn Trịnh Phượng Đài nói, cố ý đậu đèn xe sáng cho y, nhưng mà thương tới nguy hiển nhiên không cần, cửa mới vừa hé ra một chút thôi, y liền rất nhanh chóng lắc mình chui vào, y một lần cũng không quay đầu lại một chút nữa, không biết tại sao, điều này cũng khiến cho trình phùng đại cảm thấy hơi mất mát, và mấy cành cây hòa hòa trong viện cách vách bị đèn xe phản chiếu lõm chõm, tái nhợt, giống như một cái mạng trợ nhện ôm tròn đêm tối vừa lạnh vừa dài. Đó là chương 14 của truyện đọc bên tóc mai không phải hải đường hồng và đến đây cho phép anh khoa xin nói lời tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý khán thính giả gần xa.